các bạn thân mến. mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện ngắn Lễ cầu phúc của tác giả Lỗ Tấn. Truyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Nghĩ như vậy nhưng sau lại tự cười mình, cho rằng câu chuyện tình cờ chẳng có ý nghĩa sâu xa gì mà mình cứ cân nhắc tỉ mỉ. Chả trách mấy nhà giáo dục người ta bảo là lầm cậm. mắc bệnh thần kinh cũng phải. Và chăng đã nói rõ rằng tôi không nói rõ được để lật lại tất cả những câu trả lời trước rồi. Thì dù có xảy ra việc gì đi nữa cũng chẳng mảy may dính dáng đến mình. Không nói rõ được là một câu nói cực kỳ được việc. Những người trẻ tuổi cả gan, việc đời chưa từng trải thường mạnh bạo giải quyết những điều thắc mắc họ người, mách thầy mách thuốc vạn nhất xảy ra điều gì không hay thì ở đâu chưa thấy, thấy ngay oán đổ trên đầu. Nhưng một khi đưa ra cái câu không nói rõ được kia mà kết luận thì mọi việc lại êm ru. Trong giờ phút này, tôi càng cảm thấy chỗ cần thiết của cái câu nói ấy. Ngay đến nói chuyện với mụ ăn mày cũng nhất định không nên chút bớt cái câu ấy đi. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ thấy không yên tâm. Qua một đêm rồi mà chốc chốc lại sực nhớ đến câu chuyện và phất phòng như thể sắp có việc gì không lành xảy ra. Giữa cảnh trời tuyết âm u, trong cái phòng sách buồn rứt, cảm giác thắc mắc ấy nấy càng thêm mãnh liệt bội phần. bất nhược đi thôi, sáng mai lên tỉnh. Món vây cá tầm của hiệu Phúc Hưng lâu, một đồng một mâm lớn, vừa ngon lại vừa rẻ, chẳng biết bây giờ đã tăng giá chưa. Bè bạn ăn chơi năm trước, bây giờ bốn phương tan tác cả. Nhưng muốn vậy thì không ăn không xong, dù cho có phải chỉ ăn một mình nữa. Bất luận thế nào sáng mai cũng nhất định phải đi. Nhân đã nghiệm thấy thường thường những việc tôi chỉ muốn đừng xảy ra đúng như tôi đoán, nhưng việc tôi cho rằng vị tất đã xảy ra như tôi đoán thì lại cứ xảy ra đúng phàm pháp. Cho nên cái việc này tôi rất sợ cũng như thế mất thôi. Thì y như rằng sự tình đặc biệt đã chớm và bắt đầu. Chập chiều Tôi thấy nhà trong mấy người xúm lại nhau góc chuyện, hình như bàn tán việc gì đó, nhưng một lát sau lại thấy im bặt, chỉ thấy chú tư vừa đi vừa nói lớn. Không sớm không muộn, nhẹ đúng lúc này nha. Đủ biết cái giống nhà nó lẩm cẩm rồi. Thoạt đầu thì tôi ngạc nhiên, sau thấy băn khoăn quá. Vì câu nói hình như có dính dáng đến tôi. Nhìn thử ra cửa thì cửa không có ai cả. Chờ mãi đến lúc sắp sửa cơm chiều, đứa đầy tớ mượn tạm đến pha trà. Tôi mới có dịp dò hỏi. "Này, vừa rồi ông tư cáo ai thế hả?" "Chị Tường Lâm chứ ai nữa." Đứa đầy tớ trả lời gọn lỏn. "Chị Tường Lâm mà thế làm sao?" Tôi hỏi dồn. cỗi rồi. Chết rồi à? Tim tôi bỗng thắt lại, hầu như muốn nhảy tung lên, mặt chắc biến sắc theo. Nhưng vì đứa đầy tớ một mực không ngẩng lên, cho nên nó không nhận ra. Tôi lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi tiếp: "Chết lúc nào?" "Lúc nào?" "Đêm qua, mà có khi thường là sáng nay." Tôi không nói rõ được đâu. Làm sao mà chết? Làm sao mà chết ư? Nghèo thì chết, chứ còn làm sao nữa? Đứa đầy tớ điềm nhiên trả lời, vẫn không ngẩng đầu nhìn tôi và cứ thế đi ra. Tuy vậy nỗi kinh hoàng của tôi chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi, sau đó thì tôi nghĩ, cái việc phải xảy ra bây giờ đã xảy ra rồi, thì thôi, chả cần vin vào cái câu không nói rõ được của mình và cái câu nghèo thì chết của đứa đầy tớ để mà tự an ủi tự tha thứ. Lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm đi dần rồi. Có điều thỉnh thoảng hình như vẫn hơi áy náy một chút. Cơm chiều dọn ra, chú tư nghiêm nhiên ngồi tiết tôi. Ý tôi cũng muốn được nghe ít nhiều câu chuyện của chị Tường Lâm, nhưng tôi biết Mạt dầu đã đọc qua câu "Quỷ thần giả nhị khí chi lương năng". Chú tư vẫn còn kiêng kỵ nhiều thứ lắm. Gần lúc làm lễ cầu phúc mà đem những chuyện chết chóc, ốm đau ra nói với chú thì thật là tối ư bất khả. Nếu cực chẳng đã, Dế Đành phải dùng những tiếng nói trại, nói lóng, nhưng hôn nỗi tôi lại không biết những tiếng kia thành thử mấy lần toan hỏi mà rồi nửa chừng lại thôi. Thấy vẻ mặt lập nghiêm của chú, tôi bỗng suy nghĩ. Có lẽ chú thấy tôi không sớm không muộn, nhè đúng hôm nay đến quấy rầy chú thế này thì chú cũng cho tôi là giống lầm cầm luôn. Cho nên lập tức tôi nói cho chú biết rằng sáng mai tôi sẽ rời lỗ chấn lên tỉnh để lòng chú được sớm thoải mái. hỏi bận biểu. Chú không thiết tha nài tôi ở lại. Một bữa cơm ăn tẻ ngắt tẻ ngơ. Ngày mùa đông vốn ngắn lại thêm tuyết xa. Bóng tối chốc đã bao trùm cả thị trấn. Dưới ánh đèn mọi người bận rộn nhưng ngoài sông kia cảnh vật rất là tịch mịch. Hoa tuyết rơi trên thảm tuyết dày, tiếng kêu rào rào Khiến người nghe cảm thấy điều hiu. Một mình bên ngọn đèn dầu lạc, ánh lửa vàng khè, tư nghĩ đến chị Tường Lâm, con người tứ cố vô thân, con người bị thiên hạ quăng bỏ giữa đống xác rưởi. Cái thứ đồ chơi cũ nát ngấy mắt ấy, trước đây còn phơi tinh hình ra dự đám nhơ nhóc, khiến cho những người sống hả hê, có khi phải lấy làm lạ rằng tại sao nó cứ còn mãi đây? Cái thứ đồ chơi ấy hiện nay đã được con thủy vô thường hốt đi rồi Linh hồn có hay không? Tôi không biết Nhưng hãy nói ngay đến cái kiếp này đây Sống mà không thiết sống thì chết quách đi Dù chỉ là để cho những người chán mình khỏi phải ngứa mắt nhìn thấy mình Chết như thế là vừa vì người lại vừa vì mình Chết như thế vẫn không phải là lầm lẫn. Vừa lắng nghe tiếng hoa tuyết rơi ngoài song sảo sạt, vừa ngẫm nghĩ lan man, tôi thấy lòng tôi như dần dần thư thái lại. Thế nhưng, những điều mắt thấy tai nghe về nửa đời chị Tường Lâm từ trước đến giờ rời rạc thì đến đây cũng được nối lại thành một miếng liền. Chào các bạn. Cái chết của chị Tường Lâm xảy đến quá đột ngột, khiến cho nhân vật tôi có phần day dứt. Nhưng câu chuyện về cuộc đời người đàn bà Tường Lâm thì vẫn còn là một bí ẩn. Mời các bạn cùng khám phá ở phần sau nhé.